Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 537, Giám Quốc Thân Vương. Huyền Thi, ngươi muốn tìm cái chết, dám cướp lão tổ ta đại đạo. Vị kia chân đạo bá chủ quát chói tai. Tức sẵn trùng thiên. Nhất thời ra tay đem Huyền Thi đạo tôn đẩy lùi. Đồng thời một cái mỏ nổi lên đoàn kia hào quang, oanh, lúc này Cực âm đảo Tôn cùng mặt khác Một vị bá chủ cũng là cuồng bảo ra tay rồi Căn bản cố bất cập đánh xếp thanh ngưu đại Tôn Thân hình hơi động Cấp tốc muốn cướp đoạt đảo quả 36 đảo Hồng Mông đại đảo A Ai có thể nhìn được liền ngay cả vốn là không thiết nào quan tâm một vị khác Bốn kiếp bá chủ cũng là hét lớn ra tay cướp giật Âm Một tiếng vang lớn Tay cầm đảo quả chân đảo bá chủ trong nháy mắt chính là bị hai vị bốn kiếp bá chủ đánh nổ Huyết nhục tung tói Hoàn toàn chính là đánh giết trong trước mắt Vô biên mưa máu hạ xuống Mang theo lớn lao quy năng Liện thiên địa đều là xuyên thủng Đinh nhạt ở phía xa xem kinh hồn bạc viếp Hắn vẫn là ngã xuống đất Căn bản chưa kịp bò lên Trong sân chính là liên tục xuất hiện biến hóa Để hắn thực sự không phản ứng kịp Hiện tại, hắn căn bản không dám đứng dậy chạy hướng về cái kia nơi hồ nước Bất quá 36 đảo Hồng Mông Đại Đạo cũng chân thực chính là chấn động Đinh Nhạc Nếu như không phải thực lực cách biệt quá mức cách xa Đinh Nhạc Phỏng chừng đã sớm sông lên Vậy cũng là 36 đảo Hồng Mông Đại Đạo A Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phiến thiên địa toàn bộ đều là nứt xa rồi Vô tận trong vư không xuất hiện từng đảo từng đảo khí tức bàng bạc vô biên bóng người Xé sách vư không vô tận, ở lục tột nơi ở ngoài lục thành bên trong Cũng là nổ vang một tiếng, có thể nhìn thấy Toàn bộ lục tột nơi bốn phía trong nháy mắt chính là có thêm từng đảo từng đảo bóng người Vô biên khí tức chấn động hùng vĩ lục thành đều là lay động liên tục Toàn bộ lục tộc đại địa đều là lay động Thời khắc này xuất hiện chân đảo bá chủ không xuống 20 vị Bọn họ vốn là đều là trong bóng tối quan chiến Không có dự định ở lục tộc nơi ra tay Nhưng hiện tại đối mặt 36 đảo hồng mông đại đảo Không ai có thể lại thờ ơ lạnh nhạt Nổ vang từng trận Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là thân hình bước vào hư không vô tận Đến tiểu thế giới bầu trời bên trên Từng con từng con bàn tay lớn đều là rơi xuống Để cực âm đảo tôn hai người đều là biến sắc Vội vã lùi về sau Không người nào dám không nhìn hơn 20 vị chân đảo bá chủ công kích Chính là bốn kiếp bá chủ cũng không ngoại lệ Từng con từng con bàn tay lớn chạm vào nhau Ông khích lấn nhau, đều muốn chụp vào cái kia rơi xuống trên đất đạo quả. Nhưng không có người nào có thể thành công. Có làm chim đầu đàn, đều là bị những người khác vô tình xé nát bàn tay lớn. Vẫn còn có hồng mông đại đạo. Lúc này, xa xôi tư không vô tận bên trong vang lên một thanh âm. Đón lấy, một đảo cửu thải tiên quang trước mắt đã tới. Cuốn về đảo quả, ai, lớn mật, muốn chết, bầu trời bên trên, từng vị chân đảo bá chủ dồn dập hét lớn, quát mắng, không tự chủ được cùng ra tay đánh về phía đảo kia cửa thải tiên quang, thậm chí muốn theo cửa thải tiên quang công dích được cửa quang đảo quân bản tôn. Trong đó, cực âm đảo tôn càng là cười gần không ngớt, ra tay càng là toàn lực. Đều cho bản quân cút về Cửa quang đảo quân quát lãnh truyền đến Bá một tiếng Tư không vô tận ở ngoài bay tới một quyển bảo đồ Ánh sáng chín màu lấp lóe trải ra Có tới ngàn tỷ rằm phạm vi soi sáng tư không Ông ông ông Bảo đồ bên trên có chín thanh trống trời tiên kiếm đứng lặng Ánh kiếm nước ra Một trận kiếm xeo đồng thiên Trong thời gian ngắn, thì có từng đảo từng đảo không gì sánh kịp kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra. Trực chém những kia ra tay chân đảo bá chủ. Để rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Vội vã lùi về sau. Dĩ nhiên lấy sức lực của một người chém ngược nhiều như vậy chân đảo bá chủ. Cửa quang đảo quân uy thế trong nháy mắt chính là dương ra không bỏ sót. Xì xì. Một đảo ấm ánh kiếm khí hào quang lói lên Trực tiếp từ cực âm đảo tôn trên người chém qua Cũng tựa hổ tia kiếm khí này uy năng đặc biệt mạnh Một tiếng hét thảm vang lên Cực âm đảo tôn thân thể suýt chút nữa bị chém ngang hông đạo thể bị mạnh mẽ kiếm khí vừa bãi tàn phá xương đều nát một mảnh Huyết nhục thối nát Chỉ là một kiếm Cực âm đảo tôn chính là trọng thương Thân thể lùi về sau, sắc mặt trắng bệt cực kỳ, ánh mắt mang theo ngơ ngác. Hắn cảm thấy đối phương tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, cho nên mới cố ý trọng thương hắn. Nhìn những người khác, rất nhiều chân đảo bá chủ mặc dù có chút luống cuốn tay chân, nhưng cũng đều không có chịu đến bao lớn thương thế Bất quá cái này cũng là một cách lập uy khắc chân đảo bá chủ nhìn thấy cực âm đảo tôn thê thảm sáng dấp Nhất thời đều là trong lòng Z-sun Phải biết cực âm đảo tôn nói thế nào cũng là một vị bốn kiếp bá chủ A Dĩ nhiên một chiêu cũng không ngăn nổi Đáng sợ a lẽ nào là trí tôn bá chủ Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là nghĩ như vậy đến Cở thải tiên quang lần thứ hai sáng tới Muốn thu đi ra quả Bất quá lần này bầu trời bên trên rất nhiều chân đảo bá chủ Nhưng là không có ai lại ra tay Mỗi người đều là bị vừa nãy một kiếm bị dọa cho phát sợ Mà cái kia hư không vô tận bên trong vẫn không có lấy đi bảo đồ Chín kiếm cũng là ánh kiếm rừng rực Lúc nào cũng có thể xét lần thứ hai chém ra Để rất nhiều người khiếp đảm Nhưng lúc này Từ không vô tận bên trong lần thứ hai Có không gì sánh kịp ba động truyền đến Có năm bóng người như ẩn như hiện xuất hiện ở xa xôi trong hư không Từng con từng con dường như trời xanh tay thủ trưởng dối ra Nổ vang một tiếng Năm bàn tay lớn trực tiếp đánh gãy cỡ thải tiên quang Cũng lại đánh về cái kia bảo đồ Cử quang, ngươi cho rằng ngươi một người còn có thể hoành hành hỗn đồn sao Thực sự nông cuồng Tư không vô tận bên trong có người quát lạnh Trong giọng nói mang theo cuồn cuộn vô biên Uy nghiêm Thật giống một vị trí cao vô thượng đế vương Các ngươi năm cái thật phiền phức Dám một tròi một một mình đấu sao Cửa quang đảo quân âm thanh mang theo ngả ngớn Nhưng trong tư không cái kia huyền bảo đồ nhưng là chấn động Chín thanh tiên kiếm dĩ nhiên dồn dập bay lên Hào quang chập trần ngàn tỷ rẳm Cùng 5 bàn tay lớn đại chiến ở cùng nhau Bất quá vì kia ra tay bá chủ rõ ràng không bình thường Mỗi một người đều là thần thông vô lượng 5 người liên thủ hai người đè lại kinh diễm cực kỳ cửa quang đảo quân một bập Nếu như không phải 9 thanh tiên kiếm mạnh mẽ quá đáng Khả năng cửa quang đảo quân căn bản không ngăn được 5 người Cửa quang đảo quân Thần Tôn Sơn đại thần quân Mà cái kia 5 người Hẳn là chính là ngũ đại thần quốc Năm vị nhất đẳng giám quốc thân vương rồi Cũng chỉ có bọn họ 5 người Mới có thể có như thế uy thế Bầu trời bên trên rất nhiều chân đảo bá chủ Bên trong có người mở miệng Đánh hơi lạnh Trong giọng nói đều là mang theo tiếng dung Thần Tôn Sơn Ngũ Đại Thần Quốc hoàn toàn là hốn độn bên trong hàng đầu thiết lực lớn Mà bây giờ lục tục nơi dĩ nhiên dẫn ra này nhóm cường giả gia nhập Thế cuộc nhất thời trở nên khó bề phân biệt Vốn là lấy cửa quang đảo quân kinh diễm tuyệt luôn Đảo quả cũng chạy không được bàn tay của hắn Nhưng bây giờ Ngũ Đại Thần Quốc giám quốc thân vương vừa đến Không ai nói chắc được Ngũ Đại Thần Quốc Nhất đẳng Giám Quốc Thân Vương Ở trong hỗn độn uy danh đó là vang vọng không biết bao nhiêu năm Đó là chân thực bá chủ Đều là vượt qua để tứ kiếp chân đạo bá chủ Thần thông không gì sánh kịp Ở Ngũ Đại Thần Quốc Quốc chủ quanh năm không suốt thế tình huống dưới Ngũ đại thần quốc nhất đẳng giám quốc thân vương liền đại diện cho ngũ đại thần quốc uy Nghiêm Trưởng khống dưới một người trên vạn người trí cao huyền bính Nhìn xuống hốn đồn vạn thiên Bọn họ tuyệt đối là hốn đồn bên trong hàng đầu đại nhân vật Một lời có thể định nhân sinh chết